Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên yêu hậu dưỡng thành ký của tác giả, bình lâm mạc mạc yên như trước. Tên khác quá trình dưỡng thành yêu hậu, yêu hậu dưỡng thành sử. Thể loại cổ đại xuyên không sùng. Độ dài, 140 chương cộng 4 phiên ngoại, 10 phần. Nguồn edit, công quảng hàng, Quýt đường. Văn án, nhìn Hàn Anh dùng ánh mắt long lanh trong veo nhìn mình khiến phó tà cảm thấy đầy bất đắc dĩ. Hàn Anh khoanh tay trước ngực ánh mắt long lanh chân thành nhìn hắn ca ca à, làm ơn đi mà. Kaka, nhờ huynh đó. Phó tạ không biết mình đang nhìn thấy cái gì, da thịt vốn trắng nõn lập tức đỏ hồng, ánh mắt vội vàng di chuyển sang chỗ khác, tay che miệng giả bộ ho khan mấy tiếng, biết rồi. Hàn anh khẽ híp mắt cười, cảm ơn kaka nhé. Phó tạ liền nghiêm mặt nhắc nhở, về sau không được phép tùy tiện dùng kiểu nói chuyện này đối với người khác. Hàn anh khẽ chấp đôi mắt to tròn, kaka, ngay cả huynh cũng không được phép sao. Phó tạ rời ánh mắt nghiêm trang, chỉ có thể ở trước mặt ta. Hàn Anh cười ngọt ngào, biết rồi, biết rồi mà Phó tạ vươn tay xoa tóc nàng một cái, ngoan Tóm tắt chuyện Hàn Anh vẫn cho rằng vị hôn phu phó tạ tướng mạo đẹp đẽ Là một nam thần lạnh lùng ai rẻ sau khi thành thân nàng mới phát hiện hóa ra nam thần là trung khuyển Đối với nàng mà nói cuộc sống vô cùng mỹ mãn Điều không được hoàn mỹ duy nhất làm nàng không hài lòng chính là trượng phu giả tâm bừng bừng một lòng hướng về phía trước Quyền khuyên thiện hà còn chưa thỏa mãn, còn muốn bay cao bay xa hơn nữa Mà nàng chỉ có thể cùng nam nhân của nàng từng bước thăng cấp một đường vinh hoa, cuối cùng trở thành yêu hậu và hoàng đế đại lương nắm tay nhau cả một đời. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé!